các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. luôn và hàng ngũ của họ. cuộc đời của tôi sẽ có một kết thúc sáng sủa hơn nhiều. chiến sự nổ ra ác liệt ở phước long không làm ảnh hưởng đến cuộc sống ăn chơi của sài gòn. các tay anh chị rực mỡ vẫn lui tới các tụ điểm vui chơi giải trí hợp pháp và bất hợp pháp. trong đó hấp dẫn nhất vẫn là các sòng bạc, bà bảy quan. vẫn nổi danh giàu có bởi các dịch vụ ăn theo cờ bạc như cho vay cầm đồ, bé bỏn hung thần của trí hòa thuận nào giờ đây cũng là một sĩ quan ban hai của tiểu khu gia định và đỡ đần cho ông anh vợ của mình là Tư t r á n h mở sòng bạc ở khu bà t r i ề u Nam Cam vẫn sống một cách t h o n g dong bằng nghề cờ bạc. Y đã kiếm tiền không ít bằng cách đánh bạc với các tay có máu mặt trong giới làm ăn. Tất nhiên. để lọt vào với trưởng giả thượng lưu Sài Gòn kiếm chác. Nam Cam phải nhờ cậy đến những tay sĩ quan quân đội khác. Bác sĩ quang, trưởng khu 5 tổng y viện cộng hòa, bây giờ là bệnh viện 175 quen biết với Nam Cam, đã thọ ơn Nam Cam và tình nguyện r ấ t mối cho y kiếm chác. Ông ta có một ngôi nhà bị cháy bởi chiến sự năm mậu thân, đã bày sòng ngay trong bệnh viện với các tay chơi. cũng là bác sĩ của tổng y viện. Nam Cam đã được đưa vào để c h ỗ ngón nghề và vết sạch túi của những người bạn đồng nghiệp của bác sĩ Quang. Nam Cam đã giao cho bác sĩ Quang một số tiền khá lớn để ông ta xây cho mình một cơ ngơi. Từ đó đến sau này đối với bác sĩ Quang, Nam Cam là số 1 Cuộc sống của một tên cờ bạc chuyên nghiệp trôi qua một cách êm ả cho đến tận ngày quân giải phóng nổ súng. tấn công thị xã Buôn Mê Thuột nhanh đến độ không ai ngờ mặt trận tây nguyên tan vỡ dẫn đến việc xóa sổ trung đoàn 2 trong một cuộc tháo chạy toán loạn được gọi cách văn hoa là di tản chiến thuật rồi thì quân đoàn 1 t chấn giữ các tỉnh phía bắc trị thiên cũng tùy nghi di tản chiến sự lan đến Long Khánh và cuối cùng cũng kết thúc số phận quân đoàn 3 bằng sự thất trận của viên tướng trẻ Lê Minh đ ả o tư lệnh sư đoàn 18 hai trái bom cbu 5 đã không thể cứu vãn cục diện đã quá mức tồi tệ nam cam cũng được gọi về căn cứ quân vận ở khu long bình trình diện nơm nớp lo sợ cho viễn cảnh phải cầm đến khẩu m 1 6 để bắn nhau nam cam tìm cách chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình đại tá lê quý đỏ cục trưởng cục quân vận và đích thân trung tướng đồng văn khuyên tổng cục trưởng tiếp vận đã có mặt ở cổng 3 căn cứ Long Bình ngăn đám binh sĩ dưới quyền giã ngũ. Thế nhưng bọn sĩ quan cao cấp khác ở mọi đơn vị đến gần sát ngày 30 tháng 4 năm 1975 h a i vị chỉ huy lặng lẽ biến mất khỏi vị trí chiến đấu. Cũng chẳng trách được họ, ngay cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tướng t ỳ nội tướng Hiếu Chiến và trung tướng Vĩnh Lộc, kẻ vừa tạm thay quyền cho Đại tướng Ca Văn Viên đã chuẩn mất. cũng k ẻ trước người sau ôm đồ tế nhuyễn của riêng tây chèo lên máy bay tách khỏi một sài gòn hỗn loạn năm cam một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị để tốn hàng tháng một số tiền mua chân lính kia lẽ dĩ nhiên chẳng d ạ i gì ở lại quân đội bại trận vào giờ phút cuối cùng y về đến nhà vào chiều 29, đến sáng 30, năm cam cũng tìm ra bến tàu để dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh Y là Chúc với năm đứa con Lan, Ngọc, Anh, Vũ Bảo, rồi lại còn Mai với hai đứa con Nhung, Cang. Việc rời bỏ quê hương để tìm đến xứ lạ quê người là điều quá sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như Y. Cuối cùng thì chiếc T 5 4 của quân đội cách mạng đã ủi sập cánh cổng dinh độc lập, kết thúc sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. ngay trong hẻm 1 4 t t ô n đản, năm cam nhìn thấy một con người cách mạng bằng xương bằng thịt và gây cho y một ấn tượng. đến mãi sau này, y đã vào tù ra khám không ít lần. chị út một phụ nữ hết sức bình thường làm người thợ may đã có chồng là hùng một viên cảnh sát đặc biệt chuyên theo dõi việc bắt bớ việc cộng nằm vùng một nách ba đứa con chị lầm lũi lo việc nhà và tỏ ra như một người vợ đảm đang. một lần ông trường khóm nổi tiếng là mẫn cán trong việc dình mò, nhòm g ó các đối tượng khả nghi để báo cho mật vụ.